hồi thứ ba mươi lăm chung hậu khuyên quy thuận tiết côn túng thế giả hang nghĩ rồi hai tay làm bộ run rẩy chém bậy một đau quay ngựa chạy mùa như gió tiết côn tưởng Trung hậu đuối sức chạy thiệt bèn dục ngựa rượt theo quyền còn thần mã của chung hậu chạy đã hay mà con bát ngọc mã của tiết côn chạy cũng giỏi chung hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới Liền lấy dây khổn thiên thần, luyện lên trên không niệm chú lầm thầm Dây phút có mây trắng chớp bụa tứ dân Tiết Côn không biết đó là vật gì Kế chân tay mình bị trói cứng, vật nhào xuống ngựa Cả mình đều mê sản Trung hậu khi ấy đước tới cầm đao kề ngang cổ Tiết Côn Rồi kêu lên hỏi rằng Sơn tặc con khoe tay ý sức nữa thôi Dây phút Tiết Côn tính lại Mở mắt ra thấy Trung hậu thì nói rằng Bỡ còn sụ phụ, kẻ trưởng phu ở đời Làm thì cho minh minh bạch bạch Sống thì cũng không mừng, chết cũng chẳng sợ Này mày đã dùng yêu thật mà bắt được tao Có giết thì giết đi Chết để mà làm gì còn đợi đó Trung Hậu nói Mạng mi sống chết ở trong tay ta Nếu mi muốn chết thì chỉ một đau là rồi đời Xong ta e người còn quán trách Thôi người phải cái tà quy chánh Thì ta sẽ cùng đồng phục vua tệ theo ta cùng đầu phục vua tề trước là ấm tử phong thề sau lại lưu phương thiên tử chẳng hơn là ở miền sơn trại cứ làm ăn cướp cả đời thì tốt gì Tiết cô nghe nói hồi ý thì gật đầu mới nói rằng xin thủng thắng để cho ta còn nghĩ lại rồi ta mới phân trần chung hồng khi ấy bèn đứng dang ra một bên bốn tên đầu mục và bọn lâu la thấy chủ trại bị trói đều quảng kinh Áp ra một lượt mà vây đánh trung hậu Quần ngự lâm bên tài cũng sóc vào mà trợ lực Hai đàn đương hỗn chiến Quân lâu la thừa thế đến giật tiết côn mà đem về trại Còn trung hậu cứ mắc rượt theo bốn tên đầu mục Chừng trở lại thì không thấy tiết côn đâu Bèn thâu binh về dinh mà an nghỉ Nói về quân lâu la Khi khiên đặt tiết côn đem về sân trại Súng lại lấy dao cắt dây trối cắt cưới dây lâu đầu cũng còn y như thế tiểu Cồn mới nói với bốn tên đầu một rằng ta vẫn nghe muốn phá đổ yêu pháp thì phải dùng máu chó mực mới đặng xong quần lâu là vân lệnh lật đật đi kiếm con chó mực cắt cổ lấy máu trâu phết cùng mình rất đổi hôi tanh mà mở cũng không được khi bọn lâu là đã hết phương cứu giải bèn mắng chửi chung hậu ôm sờm kế thấy trời đã hoàng hồn quân lâu la dọn bài một tiệc rượu tiết cô mới uống vài đặng vài chén bỗng thấy nhất ngứa cùng mình ngồi đã không yên mà nằm cũng không an chỗ tiết côn đành xanh ra một trước, dặn dò đầu một chờ đến sáng mai sắp đặt hai ngàn người trong mình giấu những đồ binh khí kéo xuống dinh tề năn nỉ cầu xin giải thoát tiên thần phải y kế thi hành chớ để lậu ra Còn Trung Hậu thì thâu binh về Dinh Đã được một đêm Rạng ngày thăng trường Phần cắt tam quân như vậy Tam viên võng tướng Mỗi người lãnh một ngàn binh Mài phục bốn hướng Chờ có hiệu pháo áp vào mà vây đánh Cùng bọn cường đồ Lại truyền quân giữ gìn Dinh cho nghiêm ngặt Hãy có sơn tặc tới Thì chỉ cho một mình tiết côn vào ra mắt mà thôi Còn như ở ngoài Thấy quân giặc động tình thế nào thì pháp pháo cho mau Và đồng lực trừng loài tiết khấu Các tướng đều vân lệnh cúi đầu Ai lo theo bổn phận nấy Xếp đặt sau trước vừa xong Quả thấy triệt long tặc Kéo xuống một tốt lâu la tay cầm cờ đầu hàng Lướt tới dinh tề mà quỳ mộp Quần giữ dinh vào tâu lại Trùng nương nương truyền chỉ cho vào Tiết con cả mừng lấy làm đắc kế kế đó bốn tên đầu một đỡ tiết côn vào trứng quỳnh la vào trứng quỳnh la trường quỳ xuống màn tâu rằng sơn tật là tiết côn xin cái ta quy chánh muốn chồng vào quốc mẫu xin khoan giải tiên thần Trung hậu đã biết là kế trá hàng thấy mặt tiết côn liền cười trúng chiếm và kêu tiết côn nói rằng nếu mi dốc lòng quy thuận Phải thề thốt làm sao thì ta đây mới tin Tiết Côn túng thế phải nói dối rằng muôn tâu quốc mẫu nhưng ngày sau tôi có trở lòng phản trắc Thì chạy vào trong tòng lâm lãnh mang tay Trung quốc mẫu nghe thì đã rõ là lừa dối Nhưng nghĩ mình tinh thông pháp thuật Dầu Tiết Côn có trăm lòng phản nghịch đi chăng nữa Thì cũng không nao núng. Nghĩ rồi bèn niệm trăm ngôn mở tiên thần cho Tiết Côn tiết côn được thông thả thì cả mừng đứng dậy ngó bốn bên thì không thấy ai hết thì miệng kiều mắng sủ phụ ôm sầm, còn chân thì bước lìa ra khỏi cửa kế sẵn có quân lâu la tiếp ứng liền cầm thương lên ngựa đánh trước trung hậu cũng lên ngựa quờ đau mà rượt theo đuổi tiết côn ra khỏi cửa dinh bọn lâu la áp lại phủ vây tứ phía trung hậu một mình tả xung hữu đột thoát ra được trùng vây quần giữ dinh thấy vậy mới hay Phát pháo lệnh Bốn hướng phục bình áp vào mà đánh Giết quân lâu la thay nằm đầy đất Máu chảy đỏ bờ Tiết Cồn liệu thế khó đương cự được Bèn đánh phá một đường quyết lộ mà chạy Khi Tiết Cồn chạy khỏi được chừng mười dặm Dây đầu ngó lại Thấy đạo binh mình còn hai trăm lâu la chạy theo sau Đang lúc than thở bỗng thấy Trung Hậu cởi ngựa Đến đón trước đầu Tiết Cồn thất kinh đánh hơn ba trăm hiệp trung hậu bèn trá bại quất ngựa buông cương tiết cồn tưởng thiệt có lòng mừng liền dục ngựa rượt theo trung hậu thình lình động niệm chân ngôn hóa ra một rừng tòng rất ư là u nhã chim kêu vượng hú gió thổi thông reo tiết cồn ngó thấy trung hậu vào rừng ấy thì cũng rượt theo khi đến chỗ rậm kia trung hậu liền biến mất tiết cồn ngẩn ngơ giữa rừng bỗng thấy hai bên có hai cây tòng ngã xuống một lượt đè mình chặt cứng Thí cồn khi ấy la réo ôm sòm, Rồi mới nghĩ rằng Người sanh hết nết trăm thì Chết hết trăm tật Có người chết chém chết đâm Có người thì chết dối chết bệnh Nhưng cũng được chữ sanh thuận tử an Còn nay ta chết nơi tòng lâm này Thiệt là tức lắm Nghĩ rồi lại khóc Phút đầu một trận gió thổi qua Đá bay cây ngã Trong rừng nhảy ra một con cọp nhăn rành múa vuốt làm bộ rất là dữ dường như nó muốn tới ăn thịt tiết côn khi tiết côn nói bởi con nghiệt xúc như mạng ta là tới số rồi thì hãy tới ăn đi chẳng nên nhảy nhót mà làm gì cho ta kinh hãi nói vừa dứt lời sảy nghe nhạc chu ngựa kêu vang và. giây phút thấy trung hậu đã đến trước mặt kêu rồi hỏi rằng sơn tặc sao còn năm đó không lên ngựa đánh với ta thêm ít trăm hiệp nữa chơi tiếc cô nghe hỏi đáp rằng ta bị khốn nơi cội tòng cử động không nổi nhưng đó chẳng có dung tình chém giết chi thì mặc lòng chớ có nói nhiều những lời sóc ốc chung hậu cười và nói rằng cũng bởi mi nói liêu nên mạng quả khi không mi có thề như sau này có phản lòng thì bị cây tòng đè chết quỷ thần đã phán xét mi khó lẽ dối trời như bây giờ mi có nghe lời thì phải chân tâm mà quy phục Tiết Côn nói, muôn ơn quốc mẫu rộng lượng tha thứ, tôi chẳng dám sai ngoa, quyết một lòng mà ưng thuận Trung Hậu nói, không được buông trôi, phải thề chắc lời mới đặng. Tiết Côn nói, xin quỷ thần chứng giám, cầu trời Phật chứng tri Nếu sao lòng tôi có sai đi, tôi phải bị chết trầm nơi đáy biển Trung Hậu đã hả dạ, nhưng phải thứ tha, bèn biểu Tiết Côn nhắm mắt, chớ có mở ra Rồi niệm ít câu thần chú làm thầm Lúc thì núi tòng biến mất tiết cô mới mở mắt ra xem Thì thấy một khoảng đồng trống đất bằng Không thấy có một cây tòng nào hết Thương mã thì cũng y nguyên Tiết cô bèn nghĩ thêm rằng Như vậy là con sử phụ này nó đã dùng yêu thuật Mà làm khốn hại đến mình Chứ chẳng phải tòng lâm Cũng không phải là mảnh hổ nào mà tới đây Thiệt lòng ta không phục quỷ sanh tử một phen này Nghĩ rồi lại cầm thương múa đánh Trung hậu nói rằng Phen này là hai lượt, Mi thề giỏi giấy ta Gốm thai phản phúc lòng ta Giận bay mang lòng mà phản nghịch Trung hậu nói rồi lướt tới đánh Tiếc cồn đưa thương ngăn trở Đánh hơn hai mươi hiệp Trung hậu giả thua nữa Dục ngựa chạy vòng ra phía sau núi tiết cồn thấy vậy cười ngất rồi nói rằng Nhục huyền hổ khấu đổ chạy đâu cho khỏi tay ta Triệt lòng vốn là chỗ núi nhà Sủ phụ hẳn đà tới số Tiết gồm lấy làm đắc kế bốn ngựa mà đuổi theo Trung hậu liền niệm lục giáp linh thần Tức thì đất bằng hóa ra một vùng biển lớn Trước mắt nước dầu sóng giận Đầy tai đánh bủa ầm ầm Trung hậu lập tâm để cho Tiết cồn đuổi theo Khi Trung hậu tới nơi bãi biển Giả buông lờ kêu réo chân trời tiết côn giục ngựa đánh nơi nghe hết mấy lời thang của trung hậu trung hậu khi ấy giả liều mình nhảy xuống nước người và ngựa cứ nổi lên binh tiết côn cũng quyết chẳng dung tình cũng nhảy ào xuống sông cầm cho đặng trung hậu thấy tiết côn đã nhau xuống sông biển mới nổi lên mặt nước kêu rồi hỏi rằng bởi thằng sơn tặc mày quyết bắt cho được tay hay sao nói rồi đánh ngựa một roi chạy lên khỏi mặt biển miệng thời hô niệm thần chú đồi thổ địa ở triệt long sơn bảo quá ra một ông đạo già chèo thuyền đi câu giữa biển tiếc cồn thấy trung hậu biến mất thì nổi giận căm gan Ngặt vì đã hết kế liệu toan nên phải cắn răng mà chịu tiết cồn đang nút nguy cấp lại bị nước dằn sóng bủa mày đầu xem thấy có ngư ông tiếc cồn hết sức mừng trong lòng cả tiếng kêu xin cứu mạng ngư ông nghe kêu bèn chèo thuyền bay tới rồi hỏi rằng chẳng hay tướng quân tên họ là chi vì làm sao mà bị chìm nổi giữa biển như thế này xin người hãy bày tỏ khúc nôi thì tôi mới chịu cứu tiết côn đáp chẳng giấu chi lão phu tôi thiệt tên là tiết côn trại chủ ở núi triệt long vì đánh với tề quân lầm tay chung vô diệm quá ra sóng biển để toan hại tôi mài có ông đi qua đây xin hãy ra ơn mà cứu giúp rồi bạc tiền tôi sẽ thù tạ cho chẳng thiếu chi Ngư ông nói Việc cũ này thì dễ Tướng quân chớ lo chi Hiền vị thuyền tôi nhỏ như cái mo Chở cả ngựa cả người không được Xin đó tướng quân đừng quản ngại Hãy bỏ ngựa lại thì được Tiết cô nói Ngựa này trong đời ít có Tên nó kêu là Bác Sơn Ngọc Sức đi ngàn dặm trong một giờ Lâu nay trăm trận tôi đều nhờ có nó Như bây giờ mà bỏ lại Thì thiệt thương tiếc vô hồi Ngư ông nói nếu tướng quân không chịu bỏ ngựa thì ta đâu dễ để hại tới ta hay sao nói rồi quay thuyền chèo đi tiếc côn kêu la lắm thì mới trở lại tiếc côn khi ấy cực chẳng đã phải để con ngựa lại ở biển sâu rồi lại vội leo lên thuyền ngó chừng vào con ngựa thấy nhào lên hụp xuống thì nát ruột héo gan còn ngư ông cứ chèo đi một đội nước lại đòi tiền tiếc côn đáp rằng Tôi chẳng phải khách thương mà sẵn có tiền ở trong túi Để chúng tôi về tới sân trại Bao nhiêu tôi sẽ đền ơn Ngư ông nói Như tướng quân không có tiền bây giờ Thì phải thế đồ thế đạt Bằng không điều ấy ắt phải xuống khỏi thuyền Chứ ngồi một mình cũng không đặng Tiết cô nói Ngư ông sao bức tôi thái quá Thiệt trong mình tôi chẳng có vật chi Còn những thương giác bộ tùy Đề phòng khi hoạn nạn mà thôi Ngư ông cá giận mà nói rằng Mày là đồ nghịch đáng, sao không biết trả ơn Bạc tiền thì chẳng có một phân, thương giáp thì cũng không chịu thế Thôi đi xuống phất ra khỏi thuyền, để thuyền không lão đi kiếm cá tiếc Côn thái quá nổi nóng, một khi rút gươm là toàn chém Ngư ông thấy vậy nhảy xuống biển Tức thì khi ấy tiếc Côn ngó thấy tứ bề mênh mông trời biển Dây lá ngư ông lại nổi lên, mắng chữ tiếc Côn ôm sờm rồi hụp lên hụp xuống ba bốn lần thì chìm đi mất thình lình trời nổi giông tố sóng dập thuyền hư Tiết cồn lập đập cởi đầu xiêm giáp ra mà xảm trét nhưng mà bị sóng lớn quá xả mấy cũng không rồi nước vô đầy thuyền ngập sạp Tiết cồn hết sức phải thôi vịnh lấy thuyền mà than thở khi ấy Tiết cồn vang vái chính phương trời mười phương phật và cầu cùng chư vị thánh thần Xin cho biển lặng sống êm Thoát khỏi mồm tôn miệng cá Trở về núi sẽ làm chay khánh hạ Cùng lập đền đài Bái tụng thần ân Đang khi vang vái xa gần Bỗng nghe tiếng đầm la nổi chập Tiết cô bèn ngó lại Thấy một chiếc quan thuyền chèo gần đến Có treo cặp lòng đèn vé phượng Rõ ràng là một chiếc thuyền rồng quần gia hầu hạ rất đông Khi tới sắp bài tài chỉnh Tiết cô cá mừng kêu lên Mà nói rằng Bớt thuyền quan gia, xin tới đây hãy cứu mạng Quần thủy thủ nghe kêu Bèn chèo thuyền ghé sát lại cho Tiết Côn bước qua Rồi hỏi rằng Người hà cớ gì lại bị ở đây mà kêu cứu mạng Bộ thằng này mặt phản Hãy quỳ tới gần đây để ta tàu với nương nương hay Còn ngài dạy lẽ nào cho biết Tiết cô khi đó quỳ lại trước mũi thuyền Chờ cho quân vào phi báo Giày phút cùng Nga hai bên đứng dẹp ra Bước ra một vị phu nhân kêu rồi hỏi rằng bở thằng kia làm gì mà cúi đầu như vậy? Tiết cô nghe kêu bèn ngửa mặt lên Thấy diện mạo một vị phu nhân dữ dằn Thì đã biết đó là Trung Quốc mẫu Miệng tùy há mà chẳng ra lời Nhìn sững lặng thinh không nháy mắt Trung hậu khi ấy kêu và nói rằng bở tiết kế nguyên, mi tới đây có việc gì? Sao không trở về sân trại? Tiết cô nghe nói tức giận ứa gan Mà chẳng dám trổ hình Cứ cúi đầu giả lại lia lịa rồi thưa rằng Trầm lại quốc mẫu Xin mở lượng hải hà thứ tha cho tiểu bối Tụi cam chịu tội Muồn thác đã dương Trung hậu nói Mày là thằng phản phúc Nếu cứu mày cũng đã uổng công Mày mà ra đặng khỏi vòng Thì cứ việc dở theo thối cũ Tiết Côn khi ấy mới thề thốt hết lời, nhưng ngày sau có đổi dời, muôn kiếp trầm luân nơi đáy biển. Trung hậu cũng biết Tiết Côn còn phản nữa, nhưng vì quan dĩ đắc, nhất tướng năng cầu, nên phải dằn lòng làm cho Tiết Côn tâm phục. Suy nghĩ xong rồi bèn kêu Tiết Côn mà nói rằng, Như mày đã tránh tâm quy thuận thì ta sẽ cứ cứu nể tàn xanh, vậy phải nhắm mắt lại để ai gia tác pháp. Tiết Cồn vân mạng nhắm mắt lại, trùng hậu tay cầm cây bổ kiếm niệm châm ngôn Liền thấy một khoảng đồng băng, chẳng có sông biển gì hết Tiết Cồn mở mắt ngó cùng, thấy ngựa thì còn đang đứng ăn cỏ trên núi Khôi giáp thì đều treo bên rừng nhỏng nhảnh Còn mình thì ngồi trong một cái quách nhỏ, ở tại một gò mã đất Tiết Cồn khi ấy đứng dậy giả cúi đầu lại tạ ơn Rồi đi lấy thư mà mặc vào xong xuôi Bèn đứng ngậm ngùi suy lĩ, nghĩ một hồi lâu Rồi nhảy lên ngựa, cầm thương dục tới Cả kêu sử phụ mà hỏi rằng Sao ngươi lại dùng thuật mà hại ta? Trung hậu thấy vậy cười rồi nói Ta biết ngươi là đồ phản nghịch Tha giết mi đã bao lần mà mi chẳng biết ăn năn Mà cái ta quý chắn Tiếc cô nói, những ngươi muốn ta quy thuận Thì chờ kiếp khác sẽ hay chừng nào vua thập diện diêm vương biểu ta thì ta mới chịu. chứ bây giờ ta ở trên dương thế, ta đâu có phục tề bát. trung hậu cá giận, quờ đào đâm tới, tiết cồn cũng múa côn đâm nhào, đánh hạ hơn ba trăm hiệp nữa. trung hậu cũng bỏ chạy. Tiết cồn dừng ngựa lại nghĩ rằng, lại cái con sủng phụ này trá bại, toàn làn khốn để hại mình. thôi, ta chẳng theo nó làm gì, vậy phải trở về lo kế khác.